nhân thương tình vui nhận của lòng thơ hãy sót so thương nâng đỡ sức cho cô cùng tiến ngai uy linh mẹ hiền đòn con dâng bao mối tình rát rao tâm lâu Diệt thành nên muôn nén hương yêu Với trái tim con kinh tiến lên mẹ Cả tâm lòng cùng ước nguyện chọn cuộc sống Nguyện thương tình vui nhận của lòng con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 mua thương tình vui nhận của lòng cô hãy sót so thương đớ sức cho khô vơi chơi tìm con, con kinh điển lên mẹ cả tâm lòng cùng ước nguyện chọn cuộc sống mua thương tình vui Cinta yang tak terkira,